mươi 71, nàng quả thực vứt luôn danh dự của một cô nữ. Trên đường đi, mà như chậm chạp theo sau phó tranh. Nàng không cần vội vì người đi phía trước còn chậm hơn nàng. Chưa kể, hắn thường xuyên phải nghỉ chân trong chốc lát nữa. Thiếu nữ lạnh lùng quan sát nam tử nửa sống nửa chết ở đằng trước. Nàng thở dài rồi tiến lên chiều hắn. Người này đang bị thương nặng. Hắn mà bất cẩn tử vong thì coi như chết vì nàng. Nếu phó tranh không cứu nàng, thì hắn đâu thảm hại thế. mà Như chẳng có gì để hoàn trả món nợ nhân tình lớn cỡ đó, nên đành tận tâm chăm sóc và ngóng trông hắn đừng chết, cũng như sớm gặp được quân cứu diện. Phó tranh rung rung khi mà Như chạm vào hắn, bàn tay nàng thật mềm mại, hắn vẫn cảm nhận được độ mềm ấy dù cách lớp vải dây. Hắn cúi đầu nhìn, nàng cơm hết tóc vô trong khăn trường đầu, với bài cái cổ trắng ngần cùng vành tay nhỏ xinh. Nữ tử đã cỡ hết bông tay Để tránh bị chú ý Nên giờ tai nàng trống không Hắn nhìn mà cứ thấy thiếu thiếu cái gì Làm nội tâm hắn thật sự khó chịu Phó tranh miếm môi rồi dậy mắt Hắn ngẩng đầu xem đến đi đường nào Đồng thời so sánh độ nhanh chậm Và sự nguy hiểm của từng con đường Mà như tưởng phó tranh dừng lại Vì vết thương đau nhất Nàng chủ động cầm tay nảy Và cố gắng quy nhủ Thất dạ ngồi xuống ăn lót dạ đi Bọn họ đã đi được một thời gian dài Nàng thật lòng sợ hắn chết ở đây. Giọng Mai Như ẩn chứa sự chịu dàng hiếm hoi. Nàng lấy bánh bao mua buổi sáng từ trong bao vải rồi đưa cho hắn. Đúng là rất sang sót. Phó tranh thoáng ngẩn ngơ. Hắn cụp mắt xuống. Hắn thấy những ngón tay tựa hành tước cầm một cái bánh bao. Sáng nay đôi tay này còn dính máu và cẩn thận chữa vết thương cho hắn nữa. Tìm hắn cò thắt. Hắn bảo. Nàng ăn gì? Mai Như đáp. Ta ăn cái bánh này Hôm nay nàng đi dạo ngoài phố Thì phát hiện trong thành bán rất nhiều đồ ăn vặt Đủ loại hình dạng lẫn màu sắc Trông lá mắt vô cùng Ma Như yêu ăn vặt Nên sau khi nếm thử Thì mua những món nàng thích nhất Bọn họ cần chuẩn bị lương khô cho hành trình chạy nạn Thế là nàng nghĩ đương nhiên phải chuẩn bị thứ mình thích ăn Phó tranh nhăn mặt Những cái bánh to dày mà Ma Như mua Hắn là lùng bảo Tàn cái này Nàng ăn bánh bao Tại sao? mà Như ấm ức bác bẻ. Đây là món ăn ưa thích của nàng. Huống một bánh bao lạnh thì sao nàng ăn nổi? Phó tranh chẳng giải thích lý do. Chỉ nghi nghị nói. Không tại sao cả. Ở bên ngoài thì hãy nghe lời ta. mà Như bất mãn vì bị cướp đồ ăn. Phó tranh vẫn nhíu mày. Cho ta xem nàng mua những gì. Hắn tìm chỗ sạch sẽ để mở tay nảy. Hai hàng lòng mày đậm díu chặt gấp bội đúng thấy bên trong bao. tay nãy toàn bánh là bánh nếu không có nước chắc hắn lẫn mai như sẽ chết ngẹn vì chúng vấn đề lớn nhất ở tây khương là thiếu nước Ngoài trừ thủ phủ dẫn nước từ thiên trì thì những nơi khác đều hạn hán trường kỳ chuyến đi này của bọn họ khéo không chết vì đau kiếm mà sẽ chết khác mất phó tranh ủ ê nhìn mũi bánh bột khô hắn vừa nhíu mày vừa xốc hai cái túi nước mang theo bên người mai như bỗng hiểu ra mặt nàng tức khắc đỏ bừng thiếu nữ đề nghị ngã bánh bao đi Còn lại để ta từ từ ăn Nàng không so đo với người bệnh Càng chẳng thể kiến hắn chết khác Thái độ nàng đột ngột chuyển biến Làm phó tranh càng mũi lòng Không sao Đến tối chúng ta tìm thôn là nghỉ ngơi Thì xin ít nước là được Hai người ngồi ăn ven đường Cuối cùng phó tranh quyết định bẻ bánh một ngôi giày Như gạch thành miếng nhỏ Rồi chậm đại nuốt Mà như ngồi vùi đầu cạnh hắn Cái miệng nhỏ nỗ lực nhai miếng bánh bao lạnh ngắt. Phó Thành cao hơn nàng. Ngay cả khi ngồi thì hắn vẫn cao hơn nhiều. Hắn chuyển tầm mắt xuống phía dưới. Lần lượt ngắm nhìn lông mi, cặp mắt, đôi tay nhỏ trống không của nàng. Sau đấy hắn dời mắt và hững hờ nhìn về nơi xa. Không ai biết hắn đang nghĩ gì. may như ăn bánh bao trong lúc nghiền ngẫm những lời của Bình Dương tiên sinh. Đọc vạn quyển sách, công bằng đi ngàn dặm đường. Hiện giờ nàng mới đi vài dặm đường đã phát hiện mình thiếu kinh nghiệm cỡ nào. Còn bộc lộ sự ngu xuẩn nữa. Tại nơi đây, nếu không vì hiền thích trước kia thì nàng đã bái Phó Tranh làm thầy. Bánh bao lạnh khó ăn nên mà như chật vật nước nó. Nàng ngẹn tới độ mặt mũi đỏ bừng. Phó Tranh vặn mở túi nước rồi đưa cho nàng. Mà như thấy nước bèn tú ẩn ực mấy ngậm mới nuốt nổi miếng bánh. Đúc quờ quờ túi nước rỗng, mặt nàng lại đỏ. Phó Tranh thờ ờ nói. Ta không khác, nàng cứ uống đi Mặt phó tranh nóng bội phần Khi nhìn miếng bánh khó nuốt trên tay hắn Hôm ấy Quả nhiên phó tranh chả uống lấy một ngụm nước Đi đường làm mà nhờ khát khô Nhưng nàng chẳng uống nhiều Chỉ uống mấy ngụm nhỏ Trước lúc trời tối Hai người nhìn thấy một gia đình nông dân Khi nghe hai người xin tá túc Bác gái của gia đình cực kỳ thẹn thùng Điều kiện nhà ta kém Hai vị bỏ quá cho Mà nhờ vội bảo Không đâu không đâu. Nàng hiếm khi đi đường dài nên chân đầu nhất gần chết. Nàng chỉ muốn có chỗ nghỉ chân chứ nàng quan tâm điều kiện ra sao. Bác gái cười vui vẻ rồi dẫn bọn họ đến một gian phòng và chỉ vô trong. Tổ huy này hai vợ chồng nghỉ ở đây nhé. Bác gái nói vậy làm thân thể mà như cứng ngắc như bị đóng băng. Nàng cúi đầu một cách mất tự nhiên. Phó tranh thoáng liếc nàng rồi cảm ơn bác gái. Tay trái hắn lấy ra chút bạc vụn từ ngực áo Bác gái thấy bạc thì càng nhiệt tình hai vị cần gì thì cứ nói một tiếng. Phó tranh gật đầu và yêu cầu thức ăn với nước uống. ma như vẫn đứng đực ra. Người nàng cứng hơn nữa khi thấy căn phòng chỉ có một chiếc giường Dùng xong cơm tối, Mai như nhân lúc trời còn sáng để thay băng cho phó tranh. Hắn đi cả ngày nên miệng vết thương lại sách. Máu nhuộm đỏ băng vải trông rất đáng sợ. Phó tranh lên tiếng khi thấy nàng ngẩn người. ta sẽ tự làm mà như hấp tấp nói ta không sao nàng nhanh chóng kiềm chế nỗi sợ hãi rồi bình tĩnh thay băng thiếu nữ thật sự bình tĩnh quá mức dù ngón tay nàng đụng vô bộ ngực trần của phó tranh thì tai cũng chẳng đỏ tí nào mà như vẫn bình tĩnh bất kể phó tranh có nhìn nàng chăng nữa thậm chí còn đáp lại ánh mắt hắn khuôn mặt diễm lệ của cô nương này chả hề đỏ lên mà như vốn trắng nên nếu đỏ mặt thì rất dễ nhận thấy tất nghĩa Nàng thật lòng không coi hắn là đàn ông Phó tranh lạnh lùng dời mắt Sau khi thay băng Mai Như loay hoay thú dọn sạch sẽ Phó tranh mặc áo ở phía sau nàng Nữ tử không nhìn hắn Mà chỉ ngồi xuống cái ghế dài duy nhất trong phòng Và chống cằm nhìn ra ngoài Chẳng mấy chốc trời dần tối Gia đình này đâu có tiền thắp đèn Nên tất nhiên đi ngủ sớm Trời đã tối sầm Nhưng Mai Như vẫn ngồi lặng thân tại chỗ Phó tranh vừa nhìn nàng vừa gọi À như, lại đi Khi không có người ngoài Hắn sẽ xưng hồ như vậy mà như nhíu mày Cần giận trực chờ trong cổ họng Nhưng khó nói thành lời Nàng đang lê mê tới gần hắn Có chuyện gì Nàng ngủ đi Võ tranh hạ thấp giọng Hắn nói xong liền ngồi lên cái ghế kia Mà chẳng nhìn nàng thêm lần nào mà như rừng số Giỏi theo hắn Sau đấy nàng xoay người trải chăn tương thức Bàn đêm ở đây lạnh vô cùng Gió lớn thổi trung cửa sổ và tạo nên tiếng kẹo kẹt âm ỉ Mai Như nằm xoay lưng về phía phó tranh nàng ngủ không được nên cứ mở mắt nhìn màn đêm đặc quánh khoảng cách gần làm nàng có thể nghe hơi thở yếu ớt từ người nọ nàng nghĩ đến vết thương của hắn và thao nhủ lỡ hắn chết thì sao Mai Như thầm thang rồi ngồi dậy phó tranh nghe thấy tiếng động bèn quay đầu lại dáng ngồi của hắn trông mệt mỏi còn người đèn như mực tỏa sáng nhàn nhạt với ánh trăng mà như im lặng nhìn hắn phó tranh cũng nhìn nàng hắn thấy mà như dấu thân hình mảnh cảnh và bóng tối song cặp mắt hoa đào kia rực sáng từ những ngôi sao lộng lẫy bên ngoài chúng thừa sức hút người ta vô bệ sâu giây phút ấy bóng đêm lạnh thấu xương hóa thành bàn tay dịu dàng vuốt ve trái tim người đàn ông hắn bất giác run rẩy, hơi thở cũng nặng nề hơn mà như lặng lẽ xích vô trong nàng thoáng dừng lại rồi tiếp tục xe dịch Cho tới khi ngồi sát vào tường. Tuy làm thế, nhưng nàng vẫn thản nhiên nhìn Phó Tranh. Thái độ thản nhiên ấy giống thanh đao, dù nó chỉ chà nhẹ thì lòng người vẫn đau. Phó Tranh ngồi bất động trên ghế, hai người nhìn nhau qua màn đêm âm u. Phó Tranh quay mặt đi, hắn miếng chặt môi và bình tĩnh nhìn bên ngoài. bọn họ trải qua đêm hôm ấy như vậy đó. Hôm sau, sao mà Phó Tranh tái nhợt bội phần đôi môi mỏng trắng bệch như không có tí máu nào mà như vừa thấy mặt hắn là hoảng sợ nàng góc cáp dìu phó tranh vì sợ hắn tự đi sẽ ngất xỉu a dè phó tranh lầm lì rút tay lại hắn lường nàng rồi tự mình đi hắn không cần thiện ý của nàng mà như nhậm tính số bạc hiện tại chúng không đủ mua một con ngựa nàng bực bội nhìn thanh niên đi đằng trước lúc nào rồi mà hắn còn giận dỗi muốn vứt bỏ tính mạng chắc ngày hôm đấy hai người đều lặng im suốt hành trình. Khi đêm xuống, bọn họ lại nghĩ tại nhà người khác. Đêm nay lúc thầy băng cho phó tranh, Mai Như càng chẳng nở nhìn. Miệng vết thương đã biến thành màu đen, máu chạy ra cũng đen nốt, mặt hắn trắng khủng khiếp, đôi mắt đẹp bệ oải, nhắm nghiền như đang kiệt sức. Hơi thở thì yếu gấp bội. mà Như thở dài, nàng khuyên. Thất gia, chúng ta tìm đại phu thôi, cứ tiếp tục thế này. phó thành nghe vậy bèn mở mắt hắn lạnh lùng nhìn Mai như chằm chằm ai như nói vậy là đang lo cho ta ư hắn đặt câu hỏi ánh mắt hắn đã lạnh lẽo còn hung ác và âm u làm người ta thiếu thoải mái khi bị nhìn chòng chọc ma như dời mắt cung kính lặp lại thất gia đã cứu mạng ta thì dĩ nhiên ta sẽ tận tâm chăm sóc ngay a phó thành cười khẩy Nghe sau đấy hắn đột ngột nảy sinh ác ý Mà ra sức bớt của tay Mai Như. nam tử gần từng chữ. chăm sóc tới mức. Không quan tâm danh dự của chính mình. mà Như biết hắn nói chuyện đêm qua. Nàng cực mắt xuống và bình thản đáp. Ngài đã cứu mạng ta. để hành động thế là điều hiển nhiên. Huyệt thái dương của phó tranh giật giật trước thái độ trên. Hắn cười lạnh đạm. nặng quả thật. Phức luôn danh dự của một cô nương Giọng hắn lạnh như băng. nụ cười thì đáng sợ. tay hắn vận chiếc cổ tay nàng toàn thân mài như cứng đờ bỗng nhiên phó thành tăng lực tay rồi giật một cái mài như lão đảo và nhào vào bộ ngực trần của hắn thiếu nữ vừa ngửa mặt là hắn đã cúi xuống hôn nàng nói chính xác thì không phải hôn hắn chỉ cắn đôi môi mềm mại của nàng cho hả giận mài như đau quá đang dùng cả tay lẫn chân để vùng vẫy để đánh để cào và để đá hắn phó thành ôm nàng chặt hơn Ngón tay người đàn ông còn xoa vành tay nàng Lòng bàn tay hắn có lớp chai mỏng Nên khá nhám Bây giờ lớp chai ấy đang mơn trấn Vành tay trắng nõn Đầu óc mà Như như nổ tung Nàng tức muốn học máu Và buồn bực nữa Thế là dốc sức đánh vào vết thương của hắn Hoàn toàn mặc kệ hắn sống hay chết Phó tranh trên một tiếng mà Như cấp tóc đứng dậy Khi hắn thả lỏng tay Máu đèn lập tức rỉ ra Rồi chảy dọc theo ngực nam tử Đến nước này mà nàng vẫn không muốn lấy ta sao? Phó tranh lạnh lùng hỏi. Tất nhiên không muốn. Mai Như đáp với khuôn mặt lạnh tanh. Tại sao? Phó tranh chất vấn. Chẳng lẽ hát nàng có người trong lòng? Là ai? Giọng hắn đầy áp lực. Giống mây đen nghìn nghịch dưới cơn bão. Chèn ép làm người ta ngột ngạt. Mai Như cúi đầu nàng không đáp trả. Phó tranh lặng yên giây lát. Ánh mắt hắn căng thẳng khi hỏi bằng dòng trầm thấp. Là thập nhất đệ à? Chương 72 Khắc ghi Giữa ánh trăng mờ mịt mà như đứng cúi đầu và đờ đận chớp mắt. Nàng có người trong lòng ư lòng nàng rõ ràng trống rỗng mà. Khoảnh khắc cây trầm phù dung cắm vào ngực trái tim nàng cũng tan biến. Dù sống là kiếp này dù có khởi đầu mới nàng vẫn chẳng thể thích ai. Kiếp trước Mà tình cảm của nàng đã bị người đàn ông trước mặt nghiền thành tro bụi và cuốn theo mây khói. Ngực nàng vẫn nhói đau mỗi lần hồi tưởng, đầu tới mức nàng nhớ mãi nỗi tuyệt vọng trước lúc chết. Mà như thoáng trầm mặt rồi ngẩn đầu. Phó trang ngồi đó, máu đen chạy uống lượng dọc theo ngực hắn giống con rắn độc hay bùi chú đòi mạng. Hắn miếm chặt cặp môi mỏng, đôi mắt âm u, sắc bén và thâm hiểm kia có thể nhìn thấu một người. mà như che dấu cảm xúc phức tạp của kiếp trước rồi coi phục vẻ điềm nhi để ta thay băng cho thất gia những lời trên khiến cái vị tanh mặn đột ngột trào dân nơi cổ họng phó tranh hắn dốc hết sức gạt tay thiếu nữ nhưng nàng nhẹ nhàng tránh làm tới hắn rơi xuống khoảng không mà như mang khuôn mặt vô cảm để lại cần thay băng cho hắn cứ như chuyện ban nãy hoàn toàn chả tồn tại phó tranh cố gắng đè nén cái vị tanh mặn dưới lưỡi hắn lại nắm cổ tay nàng Và lạnh lùng hỏi Có phải thập nhất đệ không? À, lần này mà như khẽ cười Nàng nhìn thẳng vào phó tranh Rồi thẳng nhìn đáp Người trong lòng ta có phải thập nhất điện hạ không? Thì liên quan gì đến thức gia Bốn mắt nhìn nhau Từng câu từng chữ của nàng như mũi tên Bắn xuyên qua ngực hắn Đúng vậy Liên quan gì đến hắn đâu Hắn đã bao giờ được nàng coi trọng Nếu còn nhờ hắn liều lĩnh cứu mạng nàng Ê rằng nữ tử còn lười nói chuyện với hắn dù chỉ một câu. Cái vị thanh trong cổ họng mỗi lúc một đậm hơn. Phó tranh chân chú nhìn những ánh mắt mà như luôn bình thản vô cùng. Môi nàng hiện rõ vết cắn của hắn. Có điều nàng chả bận tâm. Nàng thật lòng không bận tâm. Dù vừa bị hắn gật nhã chăng nữa. Ngực hắn đầu lạ thường. Hắn cũng chẳng thể áp chế cái vị thanh tuổi kia. Cuối cùng phó tranh mệt mỏi buông tay. Đôi mắt đẹp nhọc nhằn khép lại Hắn để mặt Mai Như thay băng cho mình Hắn thực sự rất mệt căn phòng yên tĩnh lại Mai Như làm mọi việc cực nhanh Thay băng, quấn băng kỹ lưỡng Đỡ hắn nằm xuống Phó tranh không nghỉ người nhiều ngày liền Hắn đã bị thương nặng Mà còn phải đi xa liên tục Hắn cứ hành hạ bản thân thế này Thì khéo chết thật mà Như đâu muốn mắc món nợ nhân tình lớn như vậy Thế nhưng Người này có vẻ định vĩnh viễn ngó lơ nàng có tranh giữ im lặng nãy giờ hắn nhắm nghiền hai mắt với bộ dạng tràn đầy tự khí. mà như thở dài rồi đáp chân đoan hoàng cho hắn. đêm ấy mà nhờ ngủ tạm trên chiếc bàn trong phòng. buổi đêm ở đây lạnh gần chết. sang tháng ba rồi nhưng thi thoảng là có tuyết rơi lất phất. nàng quấn chặt quần áo quanh thân nhưng vẫn lạnh run. vậy sao ngủ nổi? mà như trằn trọc nằm trên bàn. nàng cảm thấy chân mình sắp đóng băng và rơi rung tới nơi. nàng nhìn hết nổi. Bèn lặng lặng và hai chân vào nhau Tiếng động nàng phát ra rất nhỏ Nhưng đã thấy phó tranh rời giường mà như chưa kịp hỏi Có chuyện gì Thì bóng người nặng nề kia tiến về phía nàng Hắn chẳng nói chẳng rằng Mà dùng một tay bế mai như Hay chính xác hơn là vác nàng mà như định la toán lên vì sợ Phó tranh khẽ quát Đừng ôm ao Hắn ném nàng lên giường Sau đấy dì ra một phần cái chăn để đáp cho nàng Đồng thời cũng đáp chăn lên người hắn mà Như rút vào sâu bên trong, nàng cảnh giác nhìn hắn. Phó tranh thấy nàng làm thế thì chỉ cười khẩy, giọng hắn vừa cay nghiệt vừa cay cát. Chẳng phải nàng vứt cả danh dự để chăm sóc ta sao? Đêm qua còn mời mọc ta mà, sao hôm nay hóa thành khúc cổ rồi? Hắn lạnh lùng say người để lại cho nàng phần hông hẹp và tấm lưng gầy nhưng rắn chắc. Trong bóng đêm, mà Như ngồi bất đồng sát tường. Phó tranh mở mắt, Hắn nhìn màn đêm vô tận khi lãnh đạm tuyên bố Chuyện này chỉ có ta và nàng biết Ta tuyệt đối sẽ chẳng tiết lộ ra ngoài Hắn sợ nàng lo lắng việc khác bèn dừng dây lát rồi kiên quyết nói Ta chắc chắn sẽ không kể cho thập nhất đệ nghe Phía sau hắn mà Như vẫn lo sợ ngồi tại chỗ Phó tranh ngồi dậy Hắn lấy ra chủy thủ tùy thân Và trình trọng bảo Mai Như Ai Như Nếu nàng còn giận thì mai chém ta một nhát là được vừa dứt lời hắn vứt trụy thủ cho nàng thành trụy tổ cứng cáp đáp xuống trước mặt mai như cái vỏ bị lỏng phơi bày phần nào lưỡi dao sắc bén bên trong mai như ngẩn ngơ nhìn nó nàng không cầm lấy và cũng chẳng cử động phó tranh không nói gì thêm hắn nằm đưa lưng về phía nàng mai như ngồi cuộn tròn trong góc dù đang đắt chăng lần áp sát tường thì nàng vẫn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của người đàn ông thấm vào chăng Hình như thân thể hắn luôn nóng, khác hẳn nặng, sợi rét nhưng chân tay dễ lạnh. Kiếp trước, nếu nàng tới quần doanh vào mùa đông, nàng rất thích dựa sát vào hắn trong lúc ngủ. Cơ thể hắn vừa ấm áp vừa săn chắc, lưng hắn rộng nên khi nằm trên đó thì tạo cảm giác yên tâm khó tả. Lúc ấy, chân mày như lạnh băng nhưng nàng có thể dựa vào hắn để sửa ấm, chỉ cần làm thế thì nàng chẳng còn lạnh nữa. mà như bần thần nàng ôm chặt chân dù ngồi cách nàng tử kia một khoảng song chân nàng dường như không lạnh giống hồi nãy cơ thể cũng ấm hơn nhiều đầu óc mà như hỗn loạn trăng trọc tới khuya khiến nàng mệt và buồn ngủ vì vậy nàng dần già thiếp đi hơi thở phía sau phó tranh rốt cột ổn định lại bây giờ hắn mới mở mắt ra hắn lặng lẽ hắn nghe giây lát rồi xoay người trong đêm tối mà như co ro sát tường trong tư thế cuộn tròn trông nàng thật đáng thương, sự đề phòng nhíu đầy sợ hãi khiến người ta mềm lòng. Phó tranh khịt mũi rồi ngồi dậy, một tay nâng chân nàng, còn một tay đỡ sau lưng. Hắn nhẹ nhàng ôm thiếu nữ và đặt nàng nằm trên giường, sau đấy đắp chân cho nàng. mà như rút vô trong chứ không tỉnh dậy. Mái tóc đen xõa che khuất nửa bên mặt thiếu nữ. Phó tranh cẩn thận vén tóc nàng ra sau tay. Vành tay trắng nọn của cô nương lộ diện, hắn dịu dàng buốt về một chút. chỉ một chút mà thôi hắn bỗng nghĩ có lẽ mình sẽ khắc ghi sự mềm mại này cả đời Trường ngụy phụ cũng xương đại doanh tây bắc phó chiều gấp cáp vọt vô lều chủ soái khuôn mặt tuấn tú tắt lên vẻ nghiêm nghị lẫn u oán phương tức quân mãnh tống binh sứ thần bị tập kết thật à đúng vậy thậm chất điện hạ sắc mặt phương đằng vân tối tăm như mây đen Mật thám trong thành điều chết Quay về để cấp báo Ông xót xa thử dài Chính sứ tồn Đại Nhân Và phó sứ Úc Đại Nhân Đều chết dưới tay đám ngoại bang Họ hy sinh thân mình cho đất nước Nghe đến đây Phó Chiều cuốn cuồng ca ca của ta với Hàng liếc Mạnh Chính đứng cạnh mình Rồi ngút quát hỏi ca ca của ta với mai cô nương thì sao Tạm thời không có tin tức Phương Đăng Vân trả lời Ông nói xong thì gương mặt mạnh chính cũng khó coi. Hai người đang bàn bạc vấn đề điểm binh. Phó chiêu có tóc nói. Phương Tấn Quân, mạnh tống binh. Bả hoàng tử cũng đi. Điện hạ tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hai người khuyên cùng lúc. Phó chiêu quả quyết bác bỏ. Đừng khuyên nữa, ta đã quyết rồi. Tất cả lẫn tuần tuần được gặp nguy thì sao hắn ngồi yên được. Chỉ nghĩ vậy thôi đã khiến hắn phẫn nộ tới mức bất hỏa. Trường 73 Đêm trong hang động. Lúc Mai Như tỉnh lại, nàng phát hiện mình đang ngủ tiếp đi trong thấy nằm siêu vẹo trên người được đắp chăn đàng hoàng. Thiếu nữ nghe người dậy lát mới vội vàng ngồi dậy. Trong phòng không có người. Mai Như xuống giường để mang dậy. Đi đường dài suốt mấy ngày làm chân nàng đau nhất. Nàng còn lo lắng không biết hai đại nhà hoàng ý thiền với tỉnh cầm giờ ra sao. Mai Như ngồi nghỉ tại chỗ. Nàng thở dài và rời phòng. Gia đình nơi bọn họ sinh tá tốt Có một cái sân đầy bụng Bác gái đang nấu gì đấy trong bếp Mà như người thấy mùi thức ăn Liền đói bụng Nên tính qua chỗ bác gái mua chút đồ ăn Bác gái vừa thấy Mai Như Thì ánh mắt vô thức dừng trên cánh môi nàng, Cặp môi đỏ thắm Có vết thương Tất cả tại đêm qua phó tranh ác ý cắn Khi bị người khác nhìn thấy Cần đầu trên môi bắt đầu lan khắp nơi Toàn thân Mai Như cứng ngắc. Nàng cảm tưởng có bàn tay chai sần mân trấn vành tay khiến nàng run rẩy Nàng hút quắt quay đầu lại trùng hợp chạm mắt với phó tranh. Mới sáng tình mờ mà không biết hắn đi đâu về. Hắn mặc áo bông của đàn ông Tây Khương trong hắn cải tràn cũng giống phớt Ánh mắt hai người giao nhau những việc phát sinh tối qua bất chợt hiện lên trước mắt. Cánh môi còn đau cũng nhắc nàng mà như bỗng thấy hơi xấu hổ. Phó tranh thẳng nhiên gọi nàng. Ai như Lại đây Mai Như kiềm nén nỗi xấu hổ trước mặt người ngoài Nàng lê mê tới gần hắn Có chuyện gì Khi nàng đã đến trước mặt Phó tranh lặng lẽ hát kéo nàng vào phòng Mai Như giật mình Nàng nghĩ hắn đúng là thói quen động tay động chân Nàng giận dữ trợn mắt Nhưng phó tranh đã đưa mắt ra hiệu về phía sau Mai Như nghi ngờ ngó ra sau Và quan sát xung quanh Nàng chưa kịp thấy gì Đã bị phó tranh lôi vào phòng Mai Như nhíu mày với sắc mặt xa sầm. Phó tranh chẳng hề dông dài, hắn là lùn bảo. E rằng có mình lính truy đuổi. mà Như giật mình. Lính truy đuổi? Nàng tập trung nghe, song không tìm thấy bất kỳ tiếng động nào. Biểu cảm nghiêm trọng của phó tranh khiến mà Như không dám chậm trễ, nàng mau chóng thu dọn hành lý. Bọn họ không có nhiều đồ đạc. Ngoài trừ lương khô thì quan trọng nhất là thuốc trị thương của phó tranh. Thành trụy thủ đêm qua còn nằm trên cối. Mai Như vội cầm nó rồi đưa cho hắn. Phó tranh không nhận. Hắn hạ thấp giọng dặn dò. Đang chữ mà phòng thân. Nam tử dừng nói. Đôi mắt đen kịch chăm chú nhìn Mai Như. Ánh mắt hắn giống màn sương mù đặc quánh trong nồi tâm một người. Phó tranh tiếp tục bằng giọng lạnh băng. Nhớ chỉ mũi chào vào người ngoài. tuyệt đối đừng chỉ vào bản thân. Cái giọng lạnh cùng cực của hắn làm tim người ta đập nhanh. Mai Như ngẩn ngơ hỏi. Còn ngày thì sao? Bọn họ có mỗi thành trị thủ này Phó tranh cho nàng Thì tay hắn còn một tất sắc Hơn nữa hắn đã bị thương Phó tranh đáp Ta không sao Nói xong hắn lại nhắc nhở Mai Như Nếu trên đường gặp chuyện Thì nàng phải nhớ kỹ đường về Hắn chỉ kỹ lưỡng đường đi cho Mai Như Nhấn mạnh những phó đài ven đường Cuối cùng phó tranh trình trọng Nhìn thẳng vào mắt Mai Như Nhớ chưa? Ánh mắt hắn kiên định, Mà Như nhìn và gật đầu. Hai người lập tức lên đường. Bên ngoài trời đất bao la, gần đấy là các dãy núi vàng khô nối tiếp nhau. Mà Như choán ván nhìn, nàng không phân biệt được phương hướng, nên đành theo sát phó tranh. Hắn bất chấp vết thương mà gấp trút dẫn Mà Như đi tới nơi an toàn. Bây giờ Mà Như mới loán thoáng nghe thấy tiếng vó ngựa phi nhanh. Âm thanh cấp tóc này bề theo cơn gió, nó y hệt tiếng trống trận dồn dập và mỗi bước chân ngựa đều đạp lên tim người ta như muốn hành hạ. Nỗi căng thẳng vòng quanh tim Mai Như càng thích chặt hơn, lòng bàn tay nàng đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, gió chốc chốc mang đến tiếng huýt sáo chói tai. Mai Như từng chứng kiến hành quân đánh giặc, nàng biết bọn chúng đang truyền tín hiệu cho nhau. Thất gia, không phải người của chúng ta à? Mai Như hỏi. Không. Phó tranh trả lời lành tanh. Chắc thấy mình nói chuyện lãnh đạm nên hắn toán trầm mặt rồi xoay người trấn an mai như. Đừng lo, đám lính này chưa đầy 20 người. Có đụng phải thì chúng ta vẫn đang giả làm vợ chồng. Dù bọn chúng hoài nghi chăng nữa thì nàng chỉ cần nhớ lộ trình ta đã chỉ. Ngữ điều của hắn rất điềm tĩnh mà như vẫn còn ngân ngác khi vó tranh quay đầu xem đường để dẫn nàng đi tiếp. Trước mắt nàng là bóng hình mạnh khảnh mà sắc bén. Bên tay là tiếng vó ngựa đòi mạng ngày càng gần. Lòng ma Như nặng trịch Tay nàng siết chặt thành trị thủ Không biết hai người đi được bao xa Thì phó tranh chợt dừng bước Hắn cúi đầu và yên lặng nghe giày lát Hắn bảo Mai Như Đi chậm lại ma Như thở hỗn hển nảy giờ Nàng bước chậm lại theo lời hắn Đồng thời âm thầm chấn định tinh thần Chẳng mấy chốc Có một nhóm quang bình tây cường Độ diện từ phía sau Tất cả bọn chúng mặc binh phục màu vàng nâu Và đều đào bên hông món vũ khí lấp lóe dưới ánh mặt trời làm chói mắt người khác mà nhờ quay lại nhìn sắc mặt nàng nhất thời trắng bệch phó tranh nắm tay nàng ngay tức thì lòng bàn tay mài Như ướt đẫm mồ hôi lạnh nàng yên tâm phần nào lúc bàn tay to của người đàn ông bao bọc nó nhóm quang binh chạy lại đi. dĩ nhiên cũng chất vấn theo lệ thường kỳ họ đi ngang qua phó tranh lẫn mài Như thì lệ với đám quang binh hai người vẫn dùng cái cớ về quê thăm người thân giống ban đầu lần này Bọn chúng truy vấn cẩn thận cấp bội lính gác cổng thành, phiền phức vô cùng. May mắn mà Như từng đọc sách Tây Khương nên hiểu đôi chút về phong tục và con người nơi đây. Kiến thức ấy giúp nàng tạm thời ứng phó. Một kẻ đã câu hỏi, những kẻ khác liên tục dò xét khuôn mặt hai người. Bọn chúng thấy mà Như ăn nói trồi chảy, giọng cũng êm tai Thế là bao nhiêu con mắt bất giác ngừng trên mặt nàng. Sau khi trổ mã, gương mặt Mai Như luôn đường nét diễm lệ. cho dù hiện tại nàng bồi chét đầy mặt cũng chẳng thể chấu làn da tuyết trắng cùng đôi mắt hoa đào quyến rũ mà như khó chịu trước những ánh mắt trắng trợn kia nàng cúi đầu trong lúc phó tranh che chắn phía trước nàng bọn chúng còn thấy được mai như mình lạnh lùng quan sát phó tranh một khi đã thu hồi sát khí quanh thân thì trong hắn hệt cả thư sinh yếu đuối hắn có thân thể cày cò của kẻ trói cả không chặt da mặt còn trắng bất thường mấy kẻ khác chả để ý hắn nhưng cả cầm đầu nhìn phó tranh khá lâu Cả nhíu mày không nói gì thêm và chỉ huy thuộc hạ chạy về phía trước mà như đời bọn chúng đi khuất mới thò đầu ra từ sau lưng phó tranh nàng nhìn không được mà thở vào nhẹ nhõm phó tranh cực mắt nhìn nàng quả thật chẳng tài nào chối giếm gương mặt xinh xắn quyến rũ và đầy sức sống này Thất ra bây giờ chúng ta mà như chưa nói xong thì phó tranh đã giơ tay cắt ngang hắn tập trung nghe sắc mặt tức khắc Tối sầm Thanh niên không giải thích hay nói năng gì Chỉ vừa ôm Mai Như vừa lao về hướng khác Mai Như biết Mấy kẻ bàn nãy sừng nghi đến chẳng ngày tranh cãi Nên chỉ mong mình đừng gây trở ngại cho hắn Phó tranh bị thương nặng Nhưng tay vẫn ôm Mai Như Còn chân chạy như bay Chỗ này trơ trụi và chẳng có cây cối Phó tranh đưa Mai Như vào một hang động Bồn khô đầy trong hang Trên vách đá là những hình vẽ chạm khắc linh tinh Mai Như không có thì giờ xem chúng nàng nhanh chóng đỡ hắn ngồi xuống phần nửa xin y của hắn ướt sũng mà như liếc sơ cũng biết đấy là máu nàng xốc vào áo nam tử miệng vết thương của phó tranh quả nhiên lại rách vết thương trên vai hắn do mũi tên tẩm độc gây ra hắn vốn còn nên cử động vì đây là hậu quả khi chỉ vận động hơi mạnh một chút vết thương cứ rách hoài thì sao lành nổi mà như vừa nhìn vừa chau mày phó tranh điểm nhiên khép vào áo hắn ngồi xếp bằng và chậm rãi điều chỉnh hơi thở, hành động yên tình trở lại, tìm mà như đập thình thịch. Không bao lâu sau, ngoài kia truyền đến tiếng sột soạt, lẫn tiếng vó ngựa hí dài. Âm thanh ấy như thể ngay bên tai, nó bóp nghẹt con tim và làm người nghe trung bần bật, giống nghe phải lời nguyền chết chóc. Mà như căng thẳng, rút trụi tụ ra và nắm chặt món vũ khí. Phó thành mở mắt, ánh mắt hắn lạnh nhạt, chẳng biểu lộ cảm xúc. Hắn bảo Mai Như À Như, nàng chờ ở đây Ta ra ngoài xem sao Mai Như hấp tấp ngăn cản Thất dạ đừng đi Hắn đi là đâm đầu vô chỗ chết Phó tranh bình thản nói Ta vẫn ổn Trốn tránh mãi không phải biện pháp hay Hắn đứng dậy sửa sang quần áo Rồi đi ra ngoài Phần quần áo chính máu sẫm màu Làm người khác không dám nhìn thẳng Mai Như đuổi theo Nàng kiên quyết đưa trụy thủ cho hắn Ngày hãy mang theo chỉ thủ. Phó tranh cưng lại. Hắn bình tĩnh quay đầu nhìn Mai Như và cố chấp đá. a như, nàng giữ lấy để phòng thân. Phó tranh thoáng im lặng trước lúc nghiêm túc căng dặn. Nàng thông minh. Nên nếu ta không quay lại thì hãy tự trở về. Nếu ta có thể quay lại, nhất định sẽ đi tìm nàng. Khoảnh khắc ấy, trái tim Mai Như đau đớn khó tả. Người này hành động dứt khoát chứ chẳng dây dưa thiếu nữ chỉ thất thần trong phút chốc mà hắn đã đi ra ngoài, xung quanh không còn bóng dáng hắn. Mà như đòi đẫn bản năng dục nàng đuổi theo, nhưng nàng bỗng dừng phát lại. Tiếng rên nặng nề phàn nền ngay ngoài hang động, âm thanh ấy như trào ra từ cổ họng. Đấy là sự tuyệt vọng khi bị người khác bớt chặt miệng mũi. Ngoài ra còn tiếng chân đạp đông tung. Thứ tiếng này từ kịch liệt, giảm xuống yếu ớt và cuối cùng là sự lặng im tuyệt đối. Cách hang động không xa. có một người đã chết mà như đứng sững tại chỗ người nàng bất giác run rẩy nàng nhìn trong chọc cửa hang không có ai trở về hay đi ngang qua nàng bần thần hồi lâu sau đó cầm trị thủ và ngồi dựa sát vách hang động trong lúc ngồi tựa lưng vào vách hang nàng nghe thấy tiếng bước chân khẽ càng và thận trọng ngoài kia nó càng đi càng xa cho đến khi nàng chẳng nghe thấy nữa đó hẳn là phó tranh hắn vừa bớt chết một người thì đã phải đi giải quyết kẻ khác đội ngũ quanh Bình bàn nãy có khoảng 20 người hắn đang bị thương nặng bả vai còn rỉ máu nên chẳng biết hắn đủ sức sống sót trở về không mà như đò đẫn cập mắt xuống không biết thời gian trôi qua bao lâu trước lúc tai nạn bắt gặp tiếng chim bày tán loạn tiếng ngựa hí vang thì thoảng thêm cả tiếng quýt sáo thể thé chói tai song có lẽ Mai Như chả nghe thấy gì nàng cúi cầm đầu và nhìn ánh nắng dừng tại cửa hàng và tạo nên cái bóng dài hẹp cái bóng chậm rãi di chuyển từ hướng đông sang hướng tây không hề ngừng nghỉ Mai Như không biết mình đã ngẩn ngờ nhìn trong bao lâu cuối cùng cái bóng càng lúc càng mờ nhạt tựa vô hình đến tận lúc mặt trời sắp lặn và bên ngoài hoàn toàn tối đen phó tranh vẫn chưa quay lại thì Mai Như đập điên cuồng nàng vừa cầm trụ thủ vừa nhẹ nhàng ra ngoài vừa đến cửa hang mà như đã đồn trúng một xác chết nằm ngửa mặt thi thể trắng bệch hai mắt trợn trừng đây là dáng vẻ chết không nhắm mắt nàng khiếp sợ những gì nàng cảm nhận được là gió cào rít thiếu nữ cố gắng cơm hết dũng khí để lại cần nhờ sao trời mà nàng nhận ra mình không quen biết người này gã bị lột quan phục và thành đào bên hông cũng mất tích chắc phó tranh đã lấy chúng nhưng hắn mãi chưa về không hiểu vì sao mà như bỗng nhớ đến câu nói trước khi đi của hắn nếu ta có thể quay lại nhất định sẽ đi tìm nàng mà như chợt thấy mệt mỏi nàng bình tĩnh đứng tại chỗ và ngước mắt nhìn nơi xa ngọn núi này trụi lũi liếc một cái là thấy hết cảnh xung quanh Xong nó lại vắng bóng người nếu phó tranh đã chết mà như chớp mắt khi ý nghĩ trên vừa nảy sinh nàng không biết mình nên vui hay nên buồn nàng đứng trầm từ trồng chốc lá mà như kiềm nén mọi cảm xúc và quay về hang động nếu đêm nay phó tranh không về ngày mai nàng sẽ lên đường một mình bàn đêm ở đây buốt giá những cơn gió lạnh thấu xương liên tục xâm nhập hang động mà như ôm chân lẫn cũng trọn người nàng chẳng ngủ nổi nhìn nàng đờ đẫn như vậy thì không biết đang nghĩ gì đột nhiên ngoài hang động truyền đến tiếng vó ngựa cả tiếng bước chân nặng nề của người dắt ngựa nữa Người này đi từng bước một với tốc độ cực chậm, mà như không cử động, chỉ lặng lặng siết chặt trụy thủ. Nàng giấu mình vào bóng tối, mắt nhìn chầm chầm ra ngoài hang. Bên ngoài đã ánh trăng trong trẻo mờ ảo, nàng nhìn chẳng rời mắt. Thế rồi, một bóng hình mạnh khảnh mà mạnh mẽ xuất hiện đằng kia. Là phó tranh. Ánh trăng cho nàng thấy máu trên áo hắn đậm màu và nghiêm trọng hơn. mà nhường ngửi được mùi máu từ từ xa còn người đèn như mực của hắn cũng bị nhuộm đỏ toàn thân hắn toát lên sự lạnh lẽo và sát khí giống kẻ đến từ địa ngục tay hắn còn cầm phát đao nhỏ máu tí tách mà nhiều tiếng đến và ngửa đầu nhìn hắn phó tranh trầm lặng đáp lại ánh mắt nàng ta để một con ngựa bên ngoài ngày mai chúng ta lên đường hắn không đề cập lấy một chữ về những việc đã xảy ra mà Như gật đầu Phó tranh vứt đào ở bên ngoài hắn chậm chạp bước vô hàng và từ từ ngồi xuống lưng dựa vào vách đá mà như thấy nam tự kiệt sức bèn vội vã đỡ hắn thất gia có bị thương không? Vẫn ổn Phó tranh ế ngoài đáp nàng hơi im lặng rồi lo lắng hỏi ta giúp ngài xem vết thương nhé Phó tranh đưa mắt nhìn nàng quẽ môi hắn nở nụ cười hiếm hoi ta không sao hắn bổ sung Ta nghĩ một lát đi Hắn sức cùng lực kiệt Và hết gắng gượng nổi Chính phó tranh cũng chả biết Sao mình lại đến đây và đến bằng cách nào Nhưng khi thấy nàng Dường như hắn đã hiểu ra Rị cho cùng hắn còn nỡ bỏ nàng lại Phó tranh nằm xuống Mệt mỏi chớp mắt Hắn thấy mà như Đắp hai bộ trang phục dự lên người hắn Nàng đâu mấy khi dịu dàng Săn sóc thế này Nàng ngồi bên cạnh và cúi đầu nhìn hắn ánh mắt nàng vẫn bình thản như trước, sự bình thản ấy lạnh băng. hay nói đúng hơn, rằng nàng như vị bồ tát đang thương xót hắn. Phó Trần lờ đờ nhắm mắt, hắn thấy thân nhiệt hơi lạnh, vết thương trên vai đã đầu tới độ mất cảm giác, toàn bộ máu trong cơ thể hắn chầm trầm chảy, hắn chỉ còn sót lại chút sức lực và ấm áp. Đều hôm đó lặng lẽ trôi qua như vậy. Phó tranh ngủ thiếp đi, giấc ngủ này vừa sâu vừa trằn trọng. Khi hắn tỉnh dậy, chung quanh yên tĩnh đến mức chẳng có tiếng động dư thừa, cứ như hang không chứa người sống. Phó trành đổ lực nghe, nhưng chẳng nghe thấy tiếng ngựa bên ngoài. Hắn giật nảy mình và gấp cáp mở mắt. Đập vào mắt hắn là ánh nắng chói chang, bên trong hang trống rỗng chứ nào có bóng người. Mà như vắng mặt, tay nại thiếu một cái, con ngựa ngoài kia cũng mất tích. Chẳng lẽ mà nhiều nghĩ hắn đã chết nên vứt bỏ hắn. Bó tranh ngồi ngừng ngát tại chỗ, lưng hắn tựa vô vách đá lạnh buốt khi vị đắng trào dân trong lòng. Nàng vứt bỏ hắn cũng phải thôi. giờ hắn nửa sống nửa chết nên đi đứng vô cùng khó khăn. Sao nàng chiếu cố nổi? Nàng về một mình thì chỉ ít một trong hai người vẫn sống. huống hồ nàng luôn cầm ghét hắn. Bất kể hắn làm mọi thứ vì nàng, bất kể hắn dở cho cợt nhã, thiếu nữ cũng sẽ không nhìn hắn. Nghĩ đến đây, Vị đáng kìa càng đậm đặc hơn, làm đôi mắt phó tranh ngập trong u ám lẫn chua xót ngực hắn đau như bị lăn trì, thống cổ hơn hẳn bị đào chém. Phó tranh thẫn thần ngồi yên, với tinh thần hỗn loạn và sắc mặt tựa tro tàn. Đúng lúc ấy, tiếng ngựa hí ồn ào lọt vô tai hắn, phó tranh tức khắc ngước mắt. Kế tiếp, hắn thấy một người mau chóng tiến vào, bóng người đứng ngược sáng này nhỏ xinh nhưng cũng cứng cỏi. Nàng ba chân bốn cẳng chạy đến Rồi ngồi sợm trước mặt hắn Gỡ tay này xuống và bảo Thất gia tỉnh rồi Ta vừa đi tìm nước uống với lương khô Nàng giải thích Hôm qua chạy nhanh quá nên lương cô rớt hết mà Như định nói thêm Nhưng trong chớp mắt Người đàn ông đã ôm nàng vào lòng Phó tranh ôm chặt nàng Thân mình hắn rung nhẹ nhẹ Cơ thể hai người gián sát nhau cơn rung của hắn Khiến mà Như vô thức rung theo Nàng ở trong lòng hắn phó tranh chôn mặt vào cổ nàng hắn chỉ ôm nàng ôm nàng thật chặt và không nói một lời hắn tưởng mà như đã vứt bỏ mình nào ngờ nàng vẫn ở đây đôi mắt luôn băng giá như đầm nước mùa đông bỗng cay cay đây là sự khác thường xưa này chưa từng phát sinh khiến trái tim hắn cũng bất ngờ bị nỗi chùa xót quấn quanh ngoại trừ ôm nàng hắn không thể làm gì khác mà như sững sờ nàng bình tâm lại rồi điềm tĩnh giơ tay vỗ vai phó tranh Nàng càng điềm tĩnh, cái ôm của phó tranh càng đáng buồn. Phó tranh buông tay, mắt hắn chẳng còn cảm xúc thừa thải khi lạnh nhạt nói. Chúng ta đi thôi. Bây giờ, mà như kinh ngạc, phó tranh ừ một tiếng, hắn chống tay lên vách hang để đứng dậy và giải thích với vẻ mặt nguy hiểm. Không nên ở lâu, chúng ta phải nhanh chóng xuất phát. Nhờ ánh mặt trời rực rỡ mà mà như nhận ra áo hắn có vô số vết đao chém. lưng vết rách còn thấm máu. Mai Như lấy một bộ quần áo từ trong bọc. Thất ra thay đi. Phó tranh lại ừ gọn lỏng. Mai Như tính chiều hắn khi thấy phó tranh lão đảo. Nhưng hắn hững hờ xua tay và tự mình đi. Hiện tại có ngựa nên hai người đi nhanh hơn hẳn. Phó tranh vốn bị thương chưa lành và giờ còn thêm vết thương mới. Vì vậy hắn hoàn toàn cạn kiệt sức lực. Mai Như điều khiển ngựa suốt đường về. Phó tranh yên lặng dựa vào cổ nàng và nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn chỉ thỉnh thoảng mở mắt đi nhìn đường mà như cho hắn dựa thỏa thích. nàng tự biết mình ngay thẳng nên không thèm bận tâm. Hai người cấp tóc phi ngựa về hướng đông đi được cỡ mấy chục dặm thì gió mang theo tiếng vó ngựa đáng sợ lại đây. Hôm qua Phó tranh giết mấy chục quan binh sợ so rằng lần này sẽ đông người hơn. Mà như hoạn hốt kéo cơn ngựa Phó tranh cũng nghe thấy hắn chậm rãi ngồi dậy với vẻ mặt nghiêm trọng hắn chăm chú nghe rồi thờ ơ thông báo không sao người một nhà không sao người một nhà bà nhớ nghe vậy liền mừng thầm nàng nghiêng đầu cười thật à thiếu nữ cười rạng rỡ gần sát mặt hắn cánh môi nàng còn in vết cắn hôm nọ vết thương này còn quá rõ ràng chẳng biết nàng có đâu không phó tranh lặng lẽ nhìn hắn bất chợt giơ tay Giây phút ngón tay sắt chạm đôi môi đỏ thắm, mà như cứng đờ người nàng luống cuốn tránh né tay phó tranh rồi lạnh lùng nhìn hắn. Phó tranh buông thỏng tay hắn buồn bã nói đi tiếp đi. Quả nhiên đi thêm khoảng mười mấy dặm nữa thì có vài chục người chạy tới từ đằng xa người dẫn đầu mặc áo giáp màu bạc quân lính phía sau đều mặc màu xanh xám chứ không phải màu vàng nầu của Tây Khương. Mà như kích động bội phần phó tranh đã nhảy xuống ngựa Nên nàng bắt chước theo. Đoàn người kia cũng thấy hai người họ. Họ quốc roi thúc ngựa tăng tốc. Người dẫn đầu chơi cho ngựa dừng đã nhảy từ trên lưng nó xuống. Hắn sở hữu một thân hình cao cầy vương chút non nớt của thiếu niên. Là Phó Chiêu. Người tìm kiếm bằng họ suốt bao ngày. Phó Chiêu chạy đến trước mặt Mai Như. Hắn vui sướng nhìn nàng từ trên xuống dưới. Tuần tuần, ngươi sao rồi? Mai Như cũng không kiềm chế được ý cười lẫn sự ngạc nhiên. sao điện hà là tới đây phó tranh đi sau vài bước hắn cầu hừng mày như lẫn phó chiêu nên cúi đầu nhìn và thấy sự mừng rỡ chân thành đông đẹp khóe mắt chân mày của hai đứa nhóc mỗi mình hắn chẳng hề vui mừng nội tâm hắn bị sự trống rỗng lấp đầy phó tranh nhìn sang chỗ khác những người khác đến tham kiến hắn phó tranh gật đầu đá trả chả hiểu sao hắn không thể kiểm soát vị tranh trong cổ họng nữa dòng máu đen chạy uống lượng từ khóe miệng hắn Giờ phó chiêu mới để ý Hắn hoảng sợ chạy tới Tất cả bị sao thế Mà như cũng ngỡ ngàng quay đầu lại Ánh mắt đôi bên xuyên qua mọi người Để trao nhau từ xa Phó tranh dời mắt rồi hơ hững bảo Bị thương nhẹ không sao hết Hắn dùng cổ tay áo lau máu Nhưng chất lỏng tanh mặn Cứ chảy liên miên Khiến hắn chẳng thể lau sạch Phó tranh dừng tay Hắn bỏ luôn việc chùi máu Và nghiêng nghị ra lệnh Lập tức về doanh trại Có người dắt người đến cho hắn. Phó tranh nhảy lên ngựa ngay. Hắn không hề quay đầu lại khi vùng tròi dục khoái mã chạy. Mà như ở phía sau cùng phó chiêu, hắn hỏi Tuần tuần thất ta sao vậy? Nàng cụp mắt xuống cười nhạt. Ta không biết. Triều Đại ngụy có dựng doanh trại bên trong Tây khương, Đây là đích đến của đoàn người. Khi tới nơi, phó tranh rốt cuộc chịu hết nổi mà phùng xa máu. Phó chịu sợ quá, bèn cuốn cùng triệu tập quân y. Mà Như đứng ngoài lều và bình tĩnh nhìn thoáng qua. Nàng dời mắt ngay tức thì để ngắm ánh tà dương đỏ như máu phía chân trời. Nàng cũng mệt nhọc tột độ, cuối cùng mọi chuyện đã ổn thỏa. Nàng không nợ ai một cái mạng nữa. Bên trong lều, Phó thành đã hôn mê và để mặt quân y trị thương cho mình. Quần áo hắn dính máu nên chẳng cởi được, bắt buộc phải lấy kéo cắt. Quân y vừa cắt xong. Phó Chiêu đứng sững sờ cạnh bên. Hắn là đàn ông nhưng không dám nhìn. Thế là hắn vội vã nhìn chỗ khác. Màu đỏ nhượm vành mắt hắn. Phó Tranh mệt gần chết. Hắn ngủ một giấc say sưa. Khi hắn tỉnh lại thì trời đã tối sầm. Xung quanh vẫn giữ sự yên tĩnh làm người ta buồn chồn. Một cảm xúc rạo rực trong lòng nam tử. Phó Tranh ngồi dậy theo bản năng. Hắn sức buộc miệng thốt ra hai chữ. Có người nghe thấy tiếng hắn. Bèn hấn hở chui vào lều. Tất cả tỉnh rồi hả? Phó tranh trầm mặt đối diện thật nhất đệ Hắn nuốt xuống hai chữ kia Rồi kẽ cười